Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3586 độ kiếp đau buồn âm thầm, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tục ngư nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, dùng những lời này để hình dung Lâm Hiên giờ phút này gặp gỡ, đó là một chút cũng không có, sai, lần này tầm bảo hành trình, Lâm Hiên biết rõ rất nguy hiểm, nhưng cuối. Cùng tao ngộ chi kỳ còn là xa xa vượt quá dự tính của hắn. Ngay tại. Vừa rồi. Lâm Hiên cơ hổ cho là mình muốn vấn lạc. Chân Linh nổi đan. Cũng đều vỡ vụn mất. Không nghĩ tới cuối cùng. Lại không hiểu thấu biến nguy thành an. Chân Linh nổi đan mất mà được lại. Hơn nữa so lúc trước cái kia khỏa còn. Muốn tốt hơn rất nhiều. Chân Linh bổn nguyên tựa hồ cũng sáp nhập vào. Bên trong. Nhưng cái này có thể sao? Đối mặt bất thình lình chuyện tốt, Lâm Hiên lộ ra có chút mộng. Vì vậy hắn quyết định thi triển nội thị thuật, đi ra xét rõ ràng một cái kết quả. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên toàn bộ thần thức đều chìm vào đến trong đan điền rồi, đem chân linh nội đan bao khỏa. Cái này tại bình thường không có bất kỳ không ổn, mà giờ khắc này lại vừa mới tiếp xúc tựu không hiểu thấu bị bắn ra. Mất làm sao có thể Chân linh nội đan là của mình Như thế nào hội cùng thần trí của mình Bài xích đây quả thực trái Với tu tiên giới thưởng thức Lâm hiên quá sợ hãi Nhưng rất nhanh Hắn sẽ không có tâm tư vi vấn đề Này mà phiền não rồi Bởi vì vi chân linh nội đan Đột nhiên phát sáng lên Ngũ sắc linh Quang đại tố tới tương chiếu giỏi Là cảnh giới của nó rõ ràng bắt đầu Một đường bão tố thăng lên rồi. Đúng vậy chân linh nội đan bắt đầu tấn cấp. Vốn là nó chỉ là độ kiếp. Sơ kỳ có thể ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu về sau lại. Đột phá bình cảnh tấn cấp đã đến trung kỳ. Như vậy biến cố Lâm Hiên bất ngờ đương nhiên cũng rất là kinh hỉ Quả thực tựu là bạch nhặt tiện nghi. Về phần nguyên do Lâm Hiên suy đoán hơn phân nửa cùng vừa rồi thu. Nạp chân linh bổn nguyên có quan hệ, mà hắn không biết bị chính là cái này chỉ là bắt đầu. Nội đan xoay tròn càng phát ra kình gấp, pháp lực tăng vọt tốc độ lộ, ra có chút khó tin. Lại một thời gian uống cản chung trà đi qua, pháp lực mình tới gần. Trung kỳ đỉnh cấp, cùng chủ nguyên anh so sánh với cũng tám lạng nửa cân, nói một cách khác, xa hơn trước một ít, có thể đột phá bình cảnh bước vào độ kiếp. Hậu kỳ lâm hiên sắc mặt vốn là kinh hỷ nhưng đến nơi này một bước lại bắt đầu tối tâm phiền muộn không phải hắn sĩ diện cãi láo mà là muốn trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả chỗ nào có dễ dàng như vậy phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ như vậy đỉnh cấp tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay không người nào là kinh nghiệm gian nan hiểm trở vô số. Lui một vạn bước nói coi như mình lúc này đây gặp gỡ đặc thù, vận khí. Tốt đến không hợp thói thường, muốn nhẹ nhóm tấn cấp cũng không phải. Dễ dàng như vậy. Bởi vì muốn bước vào độ kiếp hậu kỳ, không chẳng cần biết ngươi là ai. Đều muốn kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ. Như thế nào độ thiên kiếp, lâm? Hiên tự nhiên sẽ không cái gì xa lạ. Nhưng còn lần này muốn kinh nghiệm thiên kiếp lại không thể dùng lẽ. Thường phỏng đoán, nếu như dùng qua lại kinh nghiệm đến ứng phó kết. Quả kia, nhất định là đại bại thiếu thua. Lâm Hiên cũng không muốn đã chết vấn lạc. Vốn là hắn cũng đều nghĩ kỹ, mặc dù một ngày kia, mình có thể tấn cấp. Độ kiếp hậu kỳ cũng không thể đơn giản đi làm. Trước đó nhất định phải chuẩn bị sung túc, không nhỏ nắm chắc, mới. Chọn linh địa đi trùng kích bình cảnh. Đáng tiếc nghĩ cách cố dù không sai có thể tu tiên giới sự tình lại Làm sao có thể hoàn toàn dựa theo dự đoán đi đã xảy ra Ngoài ý muốn nổi lên quá bình thường như lúc này đây Lâm Hiên tự hoàn toàn bất ngờ Chân linh nổi đan pháp lực vẫn còn điên cuồng phát Ra không thôi chiếu cái tốc độ này xuống dưới đột phá bình cảnh Lâm Hiên một chút cũng không nghi ngờ Đến thời điểm thiên kiếp đáp xuống, chính mình có thể hay không ngọc. Thạch câu phần đâu này? Lâm Hiên không hiểu được. Thực lực của hắn tuy nhiên so cùng dai tồn tại cường rất nhiều, nhưng... Lúc này thời điểm cũng chưa chắc hữu dùng chỗ, phải biết rằng thiên. Kiếp thứ này, nguyên vốn là gặp mạnh càng mạnh. Trong nội tâm bắt đầu bồn chồn đáng tiếc sợ hãi cũng không có công. dụng tự tính toán có nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, mình cũng chỉ... Có kiên trì nghĩ biện pháp ứng phó Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Lâm Hiên đột nhiên lại nghĩ đến Một sự kiện thiếu chút nữa hộp máu Đáng giận chính mình quang nghĩ đến thiên kiếp tới đột ngột Chỉ sợ Sẽ phi thường khó có thể ứng phó Lại đã quên giờ này khắc này chính Mình tuy nhiên có thể điều động trong cơ thể pháp lực thân thể Nhưng Như cũ không thể động đậy Không thể bấm niệm pháp quyết Không thể tế gia bảo vật loại tình huống này đừng nói tấn cấp độ kiếp hậu kỳ đại thiên kiếp rồi tự tính toán tùy tiện đến một địch nhân mình cũng không có cách nào ứng phó chẳng lẽ lão thiên gia là cố ý trêu đùa chính mình sao rõ ràng muốn độ kiếp rồi vẫn không thể động lâm hiên thật là kiên cường tu tiên giả nhưng giờ khắc này cũng chia bên ngoài muốn khóc ai có thể không may đến chính mình trình độ như vậy Phiền muộn cùng buồn nản không cần phải nói. Nhưng Lâm Hiên cũng tầm Lý nắm chắc. Riêng này dạng là không giải quyết được vấn đề. Cùng hắn ở chỗ này bàng hoàng không liệu còn không bằng cố gắng. Xem. Có thể hay không có một cái tốt chuyển hướng. Nghĩ đến liền làm. Lâm Hiên đem hết toàn lực bắt đầu thử động. Không. Thể chịu thua. Nếu không thực có khả năng vẫn lạc. Lâm Hiên cắn hàm răng, bắt đầu cố gắng nếm thử. Khoan hãy nói công phu không phụ lòng người. Bắt đầu rất khó, nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, Lâm. Hiên cảm thấy quyền chủ động về tới trong tay của mình. Vốn là ngón tay, sau đó cánh tay, thời gian dần qua, cách loại này bị. Giam cầm cảm giác biến mất. Lâm Hiên một lần nữa có thể động. Hô! Hắn đại thở dài một hơi. Lập tức. Tin tưởng cũng tăng cường đi một tí. Thiên kiếp thích lực tuy không phải chuyện đùa, làm cho người liếu. Lưới, nhưng chỉ cần năng động, thì có hy vọng vượt qua. Lâm Hiên tin tưởng, mình có thể biến Nguy thành An. Nguyệt Nhi còn không có tìm được, chính mình như thế nào có thể chết ở. Chỗ này, hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời, chẳng biết lúc nào, linh khí đã bắt đầu. Hướng phía bên này hội tụ trên bầu trời, xuất hiện rầm rạp trăng chịt. Quang điểm, lớn nhỏ không đều, nhưng hiển nhiên đều là cực kỳ tinh thuần linh, khí. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Độ kiếp cũng không phải nói, linh khí càng dày đặc càng tốt, tục ngữ. Nói, hang quá hóa dở, độ thiên kiếp, không sai biệt lắm cũng là đạo lý. Này, muốn vượt qua dễ dàng một chút, xác thực có lẽ tìm kiếm một không tệ. Linh địa, nhưng linh khí quá nồng. Lại sẽ có hoàn toàn ngược lại hiểu quả. Mà ở trong đó là chân linh thánh địa. Linh khí chi nồng đậm phóng. Nhãn tam giới đó cũng là tốt nhất địa phương. Bởi vì linh khí quá mức nồng đậm thiên kiếp thích lực tương ấm. Cũng sẽ biết gia tăng một ít. Lâm Hiên thở dài. Lúc này đây lại không có lại lộ ra cái gì vẻ nghệ. Quảy. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đấp đất chặn. Dù sao sự tình đến nơi này. Một bước, lại phiền muộn cũng không giải quyết được vấn đề, đáp như. Vậy, cái kia còn không bằng tập trung tinh lực. Hắn dùng nội thị thuật, nhanh chóng tra nhìn một chút trong đan điển. Tình hình, đan điển khí hải ở bên trong chân linh nổi đan pháp lực. Vẫn còn bay lên, rất nhanh có thể đột phá bình cảnh. Nếu như không có, cho chuyện sai, ước chừng tiếp qua thời gian một chén trà công phu. Thiên kiếp sẽ đáp xuống. Đúng vậy, thời gian một chén trà công phu, phi thường gấp gáp, có thể làm một chuyện không nhiều lắm, nhưng lâm hiên cũng sẽ không không công vượt qua. Nếu như hợp lý lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm xuống bố trí trong chốc lát độ kiếp có lẽ cũng có thể nhẹ lòng một ít, tuy nhiên có thể cung cấp trợ giúp không nhiều lắm, nhưng luôn có chút ít còn hơn không phải biết rằng thiên kiếp khó độ, cho nên cho dù là... Gia tăng một điểm tỷ lệ Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua Nghĩ tới đây Ánh mắt của hắn trở nên kiên đỉnh đi lên Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không